Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hứa hoàn nhăn lắc đầu Văn tĩnh ánh mắt thoáng tay đổi khác thường chần trở trong chốc lát Nhưng rồi cô vẫn mở miệng hỏi Nhà nhì à, Mấy ngày nay cậu có xem tin tức không? Như thế nào chứ? Hứa hoàn nhắn phở phạc mệt mỏi cả người cất tiếng hỏi Nghe nói là thân thống hậu Để một người phụ nữ trước đó mình bao nuôi đi quan hệ xã hội thúc đẩy công việc hợp tác Văn tĩnh trong ánh mắt ấn lên sự tức giận Thì ra Nhân phần của tên đàn ông này lại tệ đến như vậy. Hứa hoàn nhanh tay cầm ly nước khẽ rôn, thật nhanh rủ mắt xuống. Không có khả năng, anh ta không phải lo lạc người như vậy. Anh ta là người đàn ông kiêu ngạo coi trời bằng vung, lẽ nào lại làm như vậy chứ? Để lúc nào rồi mà bây giờ cậu còn nói tốt cho anh ta chứ? Văn tĩnh tức giận, nơi trận lôi đình trồi trống Eo Thét To. Tám lại nếu có cơ hội, cặp mặt cụ thân ra, đến lúc đó mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Quên đi, Văn tỉnh à. Hứa Hoàn nhan một chút cũng không muốn nói chuyện thị phi nào nữa. Bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống an an ổn ổn của mình mà thôi Làm sao phải quên đi chứ? Văn Tĩnh có giận trừng mắt mà nhìn cô. Tám lại nếu anh ta dám xuất hiện, mình nhất định sẽ cắt đứt chân của anh ta. Chuyện này mình đã đặt can dự vào rồi. Cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé, mà không có một chút xíu bồi thường nào được chứ? Hoàn nhan thấy Văn Tĩnh bộ sáng trước sau như một, là hầm hầm lở giận thì nhẹ lắc cái đầu một cái. Nhưng ngược lại cô thật sự là hâm mộ cô ấy Dám yêu, dám hận Không sợ trời, không sợ đất Nếu có có được một nửa kiên quyết giống như cô ấy Thì chắc cũng sẽ không đi đến bước đường này Mà đúng rồi nha nào Làm sao bạn không để Kỳ Trấn giúp bạn tìm công việc chứ Phản tĩnh chật nhớ ra rồi quay người sang hỏi Tĩnh à Mình hiểu bạn muốn tốt cho mình Nhưng Kỳ Trấn cùng với anh ta quan hệ khá là tân mật Mà mình không muốn cùng với anh ta say dơ nữa Hoàn nhàn quấy đồ Từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài Bầu trời xanh bao la cùng nắng chiều rực rỡ Chỉ là tâm tình của cô không khỏi xuống thấp Có một chút phiền muộn Kỳ chấn là bạn tốt của anh ta Không muốn cùng anh ta say xưa Vậy là cô Chính là bạn gái của kỳ chấn Cô cũng không muốn nhìn thấy cô nữa hay sao Bản tính thật sự không hiểu Hòa nhàn đúng là ngốc nghếch Mới có kiểu logic như thế này Người làm sai cũng không phải là cô ấy Tại sao cô ấy lại phải sợ đến như vậy chứ Bạn tất nhiên là không giống rồi Tĩnh à Hoàn Nhân nhìn cô ánh mắt sáng lên nói Mình đã thông suốt rồi Trong lòng mình cũng nhẹ nhóm đi rất nhiều Ngày mai mình sẽ đi tìm việc Mình chỉ muốn dựa vào giúp mình để kiếm tiền nuôi sống ma ba Như vậy mình đã hài lòng rồi Nghe thế vậy thì văn tĩnh bất xác thở dài Tôi đợi rồi, đều theo ý của bạn Tóm lại nếu đã gặp khó khăn thì nhất định phải nói cho mình Mình sẽ không quanh tay để mà đứng nhìn đâu Hoàn Nhân nâng cằm giữa mắt nhìn cô cười một tiếng Văn tĩnh nhìn cơ mặt tươi cười của cô. Lời muốn nói lại đè xuống. Cô tình nguyện vì nụ cười kia, mà vĩnh viễn không muốn hoan nhan biết chuyện ca ca đã làm một đêm kia. Tình nguyện vĩnh viễn để cô ấy trong lòng không có cánh nặng mà sống thật tốt. Một đêm kia, cô nhận được tin nhắn của ca ca. Đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế của ca ca. Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày đều là xây rượu cờ bạc. Mẹ ca ca nổi tiếng xinh đẹp. Lúc đầu kết hôn bà an phận một lòng một dạ chăm sóc cho gia đình Nhưng về sao cảm thấy thất vọng vì ba của Kaka Nên đã đến bên ngoài tìm một người đàn ông khác Lúc ca ca 6 tuổi đã ly hôn Muốn dẫn ca tái giá Một người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có Dĩ nhiên đám cưới công thành Ba ca tự tay giết chết mẹ cô ấy rồi sau đó tự sát Ông ta đương nhiên không thể sống nổi Vì mẹ ca ca 3 năm gần đây nuôi sống ca ca Nuôi sống một người đã ngủ với nhiều người đàn ông khác Mẹ ca chết rất thầm Nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà Bởi vì bà bao người nhà Phản bội gia đình Cô ấy vĩnh viễn không có cách nào dễ dàng tha thứ Thậm chí lúc bà ca ca uống say không biết gì Đập vỡ chai bia mà đâm mẹ co Ca ca ở trong phòng ngủ Cũng không rơi một giọt nước mắt Cô ấy cầm hận những người phụ nữ làm tình Và nỗi hận này càng tích lũy từng chút một Đã phải chục năm Cuối cùng cũng bộc phát ở trên người lâm thiến Kỳ chắn phải mất một số tiền lớn Mới giải quyết được mọi chuyện Nghe nói Lâm thiến sau khi đến bệnh viện Phải làm 10 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ Khi thân thể khôi phục Cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận trời khỏi thành phố Mà mai danh ẩn tích Tĩnh à Cậu làm sao vậy Hoan nhìn nhắn văn tĩnh Đang ngồi im như là người mất hồn Nhẹ nhàng mở miệng Vừa vạn một con gió tuổi tối Đem cửa sổ rằm trắng Mà tung bay theo làn gió Hai chân nước tùy tinh đặt ở trên mặt bàn Chậm rãi dọc theo phiền chén rơi xuống mở giọt nước trong suốt giống như là nước mắt của người nào đó. Phản Tĩnh nhất thời nghẹn ngào, nhưng mặt trời khan khan giọng nói, "Không sao. Thật là không có chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"